Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3175 danh chấn thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Phúc này hoặc chỗ theo, họa này phúc phục, cổ nhân thật không lừa. Ta lão giả trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đừng nhìn Lâm Hiên thư giản thích ý liền đem đại yêu rủ diệt trừ, nếu là đổi lại chính mình Hơn phân nửa là cửu tử nhất sinh kết quả. Hôm nay thật đúng là vận khí không tệ. Lão giả trong nội tâm lại. Không tự chủ được sinh ra như vậy nghĩ cách đã đến. Vì vậy đối với Lâm Hiên thái độ càng phát ra cực kỳ cung kính. Lâm Hiên tắc thì đem thần thức thả ra đối với tỏa độ không gian tiến. Hành thăm sò đáng tiếc không có quá đại thu hoạch nhưng đây tuyệt. Đối là chính mình tìm kiếm địa phương đúng vậy Nơi này không gian chi Lực rất yếu Dùng chính mình thần thông Lợi dụng nó tuyệt đối có thể Đến tới âm ti địa phủ Nguyệt Nhi hội ở bên kia sao Nhất niệm đến tận đây Lâm Hiên trong nội tâm càng phát ra khích động hận không thể hiện tại tựu phá toái hư không Nhưng hắn cũng không có làm như vậy Lâm Hiên nguyên vốn là thành thuộc ổn trọng tu tiên giả, dùng tính cách của hắn làm sự tình tự nhiên là tính trước làm sau. Tuy nhiên đi tìm ái thay tâm bức thiết vô cùng, nhưng bên này cũng còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Cơm muốn từng ngụm ăn, sự tình cũng muốn đồng dạng dạng làm, có một ít gì đó gấp không được. Như hiện tại đi tìm Nguyệt Nhi chuyện bên này không có an bài thỏa. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, chính mình không phải hối hận không? Thể! Trong đầu ý niệm trong đầu chuyện qua, lâm hiên sâu hít sâu, đem vội. Vàng tâm tình dặn xuống đi. Không vội, ngàn năm quang âm mình cũng chờ đợi đi qua cái này một. Chút thời gian còn tiêu hao được rất tốt. Lâm Hiên tại trong lòng khuyên bảo chính mình trên mặt cũng khôi phục. Bình thản chi sắc quay đầu sọ đi thôi. Vâng. Lão giả kia trong nội tâm tràn đầy nghi hoạt. Nhưng tình cảnh như thế. Hạ tự nhiên không dám nhiều lời. Vì vậy ở phía trước dẫn đường. Lần. Nữa ly khai chính mình rồi. Một bữa cơm công phu về sau. Hai người một lần nữa trở lại trên mặt. Đất rồi. Phù vượt môn tổng đà, môn hộ mở rộng ra. Ngàn vạn tu sĩ ra đón. Độ kiếp kỳ lão tổ giá lâm nơi này chuyện như vậy tự nhiên là không. Như bình thường đến tột cùng là phúc là họ cũng rất khó nói. Phù vượt môn tu sĩ đều bị trong nội tâm tâm thần bất định chơ mắt. Nhìn xem bổn môn thái thượng trưởng lão tất cung tất kính đem một. Tuổi trẻ vô cùng nam tử, nhanh tiến vào. Ta không nhìn lầm A người nọ bất quá 20 tuổi suốt đầu. Lại là... Độ kiếp kỳ lão tổ. Đúng vậy, cũng quá trẻ tuổi hơn nữa lớn lên không có bất kỳ ra vẻ. Yếu kém chỗ toàn thân không thấy nửa điểm linh áp phóng thích mà ra. Thật sự là độ kiếp kỳ tiền bối sao? Nói không chừng là giả danh lừa. Bịp chi đồ Tư không nên nói bậy Hai ngươi ăn hết tim gấu gan báo rồi Dám ở Chỗ này hồ ngôn loạn ngữ Coi chừng làm bản môn đưa tới đại họa Đủ loại tiếng nhị luận chuyện vào lỗ tai Dùng lâm hiên thần thức tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở Phù vượt môn thái thượng trưởng Lão đều có điểm tâm trong bất an rồi Những đệ tử này quả thực không Biết sống chết, rõ ràng dám như thế nghị luận độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhưng Lâm Hiên cũng không có so đo cái gì. Làm gì cùng một ít tiểu tu. Sĩ thật đúng đâu rồi, dù là không hề kính ngôn ngữ, cũng cười trừ coi. Như xong. Rất nhanh đi tới phù vừa môn tiếp khách trong đại điện. Tráng lệ. Như là tiên cung đồng giảng. Cai phái mặc dù là vượt đảo tông môn, nhưng đây chẳng qua là tu luyện. Công pháp nguyên nhân. Chỗ ở như trước cùng bình thường tu sĩ kém. Phản phất. Đều có thị nữ dân rượu ngon dưa leo, lâm hiên ngồi xuống, phù vượt môn. Thái thượng trưởng lão tắc thì tất cung tất kính ở một bên đứng đấy. Tuy nhiên hắn là nơi đây chủ nhân, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ lão quái. Vật. Nào dám bình khởi bình tỏa tu tiên giới thực lực cùng địa vị là Thành có quan hệ trực tiếp đấy Không biết tiền bối có cái gì phân phó Phân phó không thể nói Lâm Hiên uống một ngụm linh trà hương vị Coi như không tệ dù bẩn vẫn ung dung mở miệng ngươi biết Lâm mổ Thân phận sao Lão giả lắc đầu vẻ mặt vẻ mờ mị Hắn tuy nhiên là phân thần cấp bập Tu tiên giả, nhưng độ kiếp kỳ lão quái vật không khỏi là thần long. Thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật. Trừ đi một tí thanh danh hiển hách cường giả, cấp bậc này lánh đời cao. Thủ cũng rất nhiều, hắn há có thể dò số chớ ngồi, tự nhiên cũng không. Biết lâm hiên lai lịch. Tuy có nhiều loại suy đoán, nhưng tựa hồ cũng đều cùng truyền thuyết. Không hợp, lâm hiên hình tượng quá trẻ tuổi. Ngươi không nhận biết lâm mố, vật này tổng nên bái kiến. Lâm hiên lời còn chưa dứt, tay áo tùy ý phất một cái theo động tác của hắn. Một đảo hồng mang bay vút mà ra, lão giả vô ý thức kết quả, nhưng lại. Một quả hỏa hồng sắc lệnh phù, thượng diện khắc đồ án cực kỳ phong. Cách cổ xưa, hắn xem xét phía dưới tựu sắc mặt đại biến rồi. Cái này. Đây là vân ẩm Tông thái thượng trưởng lão tín vật tiền Bối ngày là. Lão giả nói ra nơi này thanh âm đều có chút cả lăm rồi. Cũng khó trách hắn như thế. Độ kiếp kỳ lão quái vật đối với bình. Thường tu sĩ mà nói cố nhiên là cao không thể chạm. Phản phất thần. Minh đồng dạng tồn tại. Có thể độ kiếp kỳ tồn tại tầm đó. Cũng đồng dạng sẽ có mạnh yếu mà. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cái này dung mạo không sâu sắc thiếu niên lai lịch cư nhiên như thế không hợp thói thường Cùng hắn có quan hệ kinh nghiệm Nói là chuyện kỳ cũng không đủ Vân ẩm tôn thái thượng trưởng lão Lâm Hiên Cái tên này phóng tới ngàn năm trước kia Nghe qua tu sĩ giải giác không Có mấy nhưng mà phóng đến bây giờ Không dám nói mọi người đều biết Nhưng cũng là như sấm bên tai Đúng vậy, như sấm bên tai Cho dù là độ kiếp kỳ lão quái vật Lâm Hiên Danh vọng chi long Cũng gần bằng với nai long chân nhân Vân ẩm tung Ngàn năm trước khi Lời nói không khách khí ngôn ngữ Cùng phù vượt môn thực lực Cũng không quá đáng sàn sàn nhau tầm đó mà Thôi quy mô có lẽ muốn lớn hơn một chút Nhưng nếu có thể cường đại, trình độ tại vạn hiểu tiên cung trên bảng danh sách bài danh cũng không quá đáng kém phản phất. Nhưng mà ngàn năm về sau, phù vử môn tuy không có suy sụt, nhưng thực lực cùng đi qua cũng không quá đáng kém phản phất. Cái kia vân ẩm tông đâu này, đã là nai long giới ship hàng thứ nhất quái vật khổng lồ. Nghe thấy nghe đã cảm thấy không hợp thói thường. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hơi nước hoạt là ca, hơi u, y, e, cơ, hơi đại chỗ. Vân ẩm tông nhất phi trùng thiên đã xưa đâu bằng nay rồi. liền kiếm hồ cung cũng đã thần phục, vạn yêu tốc thái thượng trưởng. Lão tải cai phái thần uy hạ cũng cũng đền tội. Mà mang đến cái này cải biến cũng không phải vân ẩm tông bản thân cỡ. Nào cực kỳ khủng khiếp mà là một người công lao. Trên quá của bọn hắn trưởng lão Lâm Hiên Lâm trưởng lão Đúng vậy Một người tự lại để cho vân ẩm Tôn thoát thai hoán cốt khinh thường quần hùng truyền thuyết thực lực của hắn hơn xa Cùng dai tồn tại rất nhiều Tại độ kiếp kỳ lão tổ Trong cúng kinh tài tuyệt Diễm đích nhân vật Trước mắt cái này nhìn như dung mạo Không sâu sắc thiếu niên Rõ ràng tựu là Lâm Hiên Phù vừa môn lão giả kinh ngạc ngoài trên mặt biểu lộ trở nên cung. Kính vô cùng thậm chí còn có mấy phần sùng bái chi ý. Nguyên lai là lâm tiền bối giá lâm nơi này, bổn môn thật sự là vẻ. Vang cho kẻ hèn này rồi, không biết bổn môn có cái gì có thể cống hiến. Sức lực chỗ kính xin tiền bối phân phó. Được rồi, đảo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bản tôn. Cũng không thích đi vòng vèo, cứ việc nói thẳng rồi quý phái tổng đà. Có đi thông âm ti địa phủ tiết điểm đối với lâm mố mà nói, rất có. Công dụng, thì ra là thế. Lão giả trong nội tâm cũng có suy đoán, thật không có. Lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc tiền bối đã nhìn chút tại đây. Vãn bối chờ rời đi là được. Tuy nhiên trong lòng có chút không bỏ, nhưng hắn như thế nào dám cự. Tuyệt một độ kiếp cấp bật lão quái vật. Nhưng mà Lâm Hiên lại cười rộ lên rời đi, ai nói muốn các ngươi đắt. Đi ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.